đồng xin radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. ngày nay mời các bạn đến với tập ba ba bộ truyện ngôn tình, mười ba nhân cách chỉ để yêu em. chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chủ đang lắng nghe lời kể của Thẩm phất nam dưới ánh mặt trời rõ ràng hôm nay là một ngày hè thiêu đốt, nhưng cô lại có thể cảm được không khí lạnh lẽo thấu xương. cô giơ tay ôm chặt lấy ngực bên trái tuy vậy sự hoảng sợ và chấn động vẫn không hề tiêu tan thẩm phất nam rất hài lòng với biểu cảm lúc này của cô nên chủ động buông cổ tay cô ra thong thả lùi lại về phía bên cạnh giếng khô anh ta ngồi ở thành giếng dưới chân là thùng nước đóng bụi sau quanh năm chưa hề có người sử dụng chu niệm kinh ngạc nhìn anh ta trước đây cũng là tại vì ở vị trí đó hạc toại đã cúi xuống sởi chiếc răng khôn đau nhức không thôi trong miệng cô thẩm phất nam Châm cho mình một điều thuốc Phá vỡ sự im lặng Những chuyện mà cô nên biết Cô cũng đều biết hết cả rồi Cô Chu, cô quyết định đi Chu Niệm cảm giác như hai chân của mình Đang cách mặt đất cả chục ngàn dặm Cơn chóng váng phủ kín đầu rất rõ ràng Nên quyết định như thế nào đây Lúc mở miệng Chu Niệm gần như không còn nghe ra được giọng nói của chính mình nữa Giọng đã khàn đặc Thành ra thế này rồi Cô nghĩ sao Thẩm Phất Nam hỏi lại Tôi đã kể cho cô nghe tất cả Những gì mà tên điên kia đó đã làm cho cô rồi Cô quyết định có muốn quay lại bên cạnh anh ta hay không Kết thúc cái trò cười này Càng sớm càng tốt đi Chu Niệm lại nghĩ tới vụ cá cược Giữa thẩm Phất Nam và Hạc Toại Người thua cuộc sẽ biến mất Trong vòng 3 tháng Cô nhẹ giọng hỏi Nếu như tôi quay trở lại bên cạnh anh ấy Anh sẽ biến mất mà, phải không? Trên khuôn mặt của thẩm Phất Nam Không hề để lộ ra chút sợ hãi nào Ngược lại mỉm cười nói Hạc toại không cần cô phải hy sinh bản thân. Anh ta cũng không muốn cô lựa chọn ở bên cạnh anh ta bởi vì muốn cứu anh ta. Anh ta muốn cô thật sự yêu anh ta. Trên thế giới này chỉ có hai người thực sự hiểu rõ Hạc toại. Một là Chu Niệm, người thứ hai là Thẩm Phất Nam người có chung cơ thể với anh. Chu Niệm đương nhiên hiểu ý Thẩm Phất Nam nói là gì. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Phất Nam đã đầy hàm ý mà thốt lên. À tôi hiểu rồi. Sao mà của Chu Niệm? Chờ xuất hiện vẻ tái nhợt Anh hiểu cái gì cơ? Trong đáy mắt của thầm Phất Nam hiện lên một tia sáng nhạt lộ ra dáng vẻ kích động của người đắc thắng Cô cảm thấy trước hành động của anh ta cô cũng vẫn còn tình cảm dành cho anh ta nhưng cô sẽ không ở bên cạnh anh ta nữa Hơi thở của chu niệm căng chặt, bóng tối lan tràn trong đôi mắt trong veo có một cảm giác nóng vội và xấu hổ như bị ai đó nhìn trộm và trái tim của cô Thẩm Phất Nam đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, rời bước quanh cô ba phòng. Và cuối cùng là bây giờ sự tranh lệch giữa cô và anh ta quá lớn. Mặc dù người nổi tiếng là tôi, nhưng chỉ cần anh ta mang theo cái túi da này ra ngoài thì anh ta sẽ là sự trung tâm của sự chú ý đến từ tất cả mọi người. Còn cô thì... Anh ta dừng chân lại, ở đối diện chu niệm, khom lưng đối mặt với cô. Cô mãi mãi chỉ là một cô gái tình lệ bình thường, không có gì đặc biệt từ lâu giữa cô và anh ta đã tồn tại một khoảng cách thực tế rộng lớn không thể vượt qua nổi rồi thẩm phất nam nói đúng từng câu từng chữ những ngón tay đang buông thõng bên người của chu niệm cuộn chặt lại đầu ngón tay trở nên trắng bệch trong mắt càng lúc càng nhiều nước mắt trào ra người đàn ông đứng thẳng người dậy thản nhiên mỉm cười với cô cô chú vậy thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nói xong anh ta nhếch chân đi ngang qua chu niệm chu niệm nghẹn ngào kêu lên Anh chờ một chút. Thẩm Phất Nam dừng lại. Chú Niệm quay đầu, nhìn bóng lưng bình tĩnh, cô quạnh người bên cạnh người đàn ông. Tôi còn có chuyện muốn nói với anh ấy. Thẩm Phất Nam hừ một tiếng cười lạnh. Nói cái gì? Cô mím đôi môi nhợt nhạt của mình, mãi mà không phát ra được âm thanh nào. Thẩm Phất Nam quay nở khuôn mặt với đường nét như tạc tượng sang, lạnh lùng nói. Nếu như cô muốn nói lời tạm biệt thì bỏ đi. Cô không cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn đối với anh ta sao? Chu Niệm chậm rãi chấp mắt, vẫn không tài nào nói được thành lời, nước mắt lại lan dài trên má. Cũng không phải là tôi đồng tình với anh ta. Anh mỉm cười. Chỉ là tôi không muốn tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian ở cái nơi khỉ ho có gái này nữa. Chu Niệm nhìn theo bóng lưng anh ta, bước ra khỏi ngưỡng cửa gỗ, vẫn không thử nói thêm điều gì. Úc Thành đang đợi ở ngoài cửa, khoảnh khắc cửa mở ra, Úc Thành nhìn thấy người đàn ông. Với đôi mắt lạnh lùng và phong thái mạnh mẽ tràn ngập khắp người, còn có cả chu niệm gầy yếu đang đứng giữa đống lá khô trong sân, Úc Thành do dự hỏi. Anh Toại, anh đi một mình sao? Thẩm Phất Nam hơi nhớ mày. Thế anh là ma hay gì? Úc Thành nói. Ý của tôi không phải lợi vậy, ý của tôi là cô Chu không về cùng sao? Sọng điệu của Thẩm Phất Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như anh đã muốn ở cùng cô ấy thì cứ đi đi cái quái gì vậy chẳng phải trước đó chính anh ta là người yêu qua yêu lại ư ốc thành bối rối nhưng vẫn không dám lắm mồm nữa lặng lẽ mở cửa xe thay cho người đàn ông Chu niệm nhìn cánh cửa gỗ đang chậm chậm khép lại trong lòng biết rõ hai người chia tay như thế này thì không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại nếu như thẩm phất nam vẫn luôn nắm giữ quyền khống chế thân thể vậy thì anh sẽ không bao giờ quay lại ít nhất thì dựa theo vụ cá cửa của anh ít nhất cô sẽ không thể gặp lại hạc toại trong ba tháng tới Cô cũng muốn gặp lại anh một lần và nói lời tạm biệt cho thật đàng hoàng vì trải nghiệm vô lý này của cô và cũng là vì thời thanh xuân làm ánh sáng cứu rỗi lẫn nhau của hai người. Làn gió thổi tới làm lay động mái tóc của Chu Niệm. Ánh sáng mặt trời trò loài chiếu xuống lọt vào trong tầm mắt của Chu Niệm soi sáng những giọt nước mắt trong suốt nơi mắt cô. Khi Chu Niệm bước ra khỏi phố Nam Thủy cô trông thấy một bóng người quen thuộc trên cây cầu đá trước mặt. Nhiệm Ngân đang cầm dù che nắng mặc một chiếc váy hoa nhí màu đỏ rực tóc được cột thành búi xinh đẹp sau gáy ăn mặc cực kỳ chỉnh tề và đoan trang nhìn chu niệm từ xa bà ta nở nụ cười chu niệm đến gần mới phát hiện hôm nay nhiễm ngân còn tô son trong ấn tượng của cô đã rất lâu rồi nhiễm ngân không hề tô son thất cân con về rồi nhiễm ngân nâng ô lên che trên đỉnh đầu chu niệm ừ chu niệm bình thản đáp lại hôm nay là sinh nhật của mẹ nhiễm ngân tới gần cô Đi sát bên cạnh. Con đi với mẹ, ăn một bữa cơm được không? Mẹ đã chuẩn bị sẵn hết ở nhà rồi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Nhiễm Ngân, chú Niệm hơi hốt hoảng, cô đã quên khuấy mất. Không nhất thiết, phải thờ ơ đối với một bữa cơm, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn chung với nhau thôi. Chú Niệm không từ chối. Được ạ. Nhiễm Ngân vui mừng khôn siết, vui vẻ đến mức, suýt nữa là rơi nước mắt. Bà ta cũng nói theo mấy lần. Được, được, được. Hai mẹ con đi bộ, về nhà ở hẻm Bắc Thanh. Đợi tới khi về đến nhà, Nhiễm Ngân dẫn Chu Niệm tới phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh được quét dọn sạch sẽ, từng cây cọ vẽ đều được lau đánh bóng cho sáng loá, thậm chí còn không thể nhìn thấy một hạt bụi nào, Nhiễm Ngân vui vẻ nói. Bởi vì con đã quyết định bắt đầu vẽ lại tranh cho nên mẹ đã nghĩ đến việc dọn dẹp phòng vẽ, mẹ đã vứt bỏ hết những thuốc màu không dùng được nữa và mua mới lại rồi. Chú Niệm mím môi không nói gì, sau đó quay người, rời khỏi phòng vẽ tranh, chưa chắc gì cô sẽ ở lại thị trấn này. Trên chiếc bàn vuông, trong nhà chính, đã bày ngập tràn các món ăn. Chú Niệm đi tới bên bàn, nhìn kỹ hơn, phát hiện một nửa là món mà trước kia cô thường ăn, nửa còn lại là những món cô không thích. nhiệm Ngân đưa mắt nhìn sang nửa bàn, gồm những món ăn cô không thích, mỉm cười nói. Đây đều là những món mẹ thích ăn nhất. Măng khô, lòng heo xào canh phổi bò với hạnh nhân. Đây là những thứ mà nhiễm ngân thích ăn. Hai người đã chung sống với nhau nhiều năm như vậy rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên chu niệm biết nhiễm ngân thích ăn những món gì. Lúc này nhiễm ngân mới mở miệng. Trước kia, mẹ chỉ lo để ý tới việc ăn uống của con. Con thích ăn cái gì thì mẹ cũng đều ăn theo. Chưa bao giờ đặc biệt nấu một bữa ăn cho chính mình. Bà ta kéo ghế ra, mỉm cười ngồi xuống. Một nửa phần đồ ăn hôm nay là mẹ tự nấu cho bản thân. Chú Niệm ngồi xuống, đối diện Nhiễm Ngân suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói Chúc mừng sinh nhật Đôi mắt của Nhiễm Ngân lập tức ngấn lệ nhưng mà bà ta không để cho nước mắt rơi xuống mà gật đầu nói Cảm ơn con yêu, hôm nay mẹ thật sự rất vui vẻ Ăn xong bữa cơm này mẹ cũng sẽ làm cho con thấy hạnh phúc hơn Làm tôi thấy hạnh phúc Nhiễm Ngân gắp một miếng măng bỏ vào trong bát mình giọng điệu thoải mái đến lạ thường Ăn xong bát cơm này Mẹ quyết định sẽ đi đầu thú Trong nháy mắt đầu óc của Chu Niệm trở nên trống rỗng Tin tức này đến mức quá đột ngột Khiến cô không kịp phản ứng lại Những ngân mỉm cười trong nước mắt Chậm rãi nói Ngày hôm đó sau khi mẹ đến bệnh viện Đông Tế Thăm con rồi trở về Mẹ thật sự rất vui mừng Vì con đã bắt đầu khỏe lại Cơ thể và khuôn mặt của con đã phát triển hơn Và mập thêm đôi chút Cho nên mẹ vẫn luôn suy nghĩ Suốt cuộc là mẹ mong muốn con thành công Xuất sắc hơn hẳn mọi người và trở thành người nổi tiếng hay vẫn là hy vọng con có thể khỏe mạnh và sống hạnh phúc là một người mẹ hơn tất cả mẹ vẫn luôn mong muốn đứa con của mình được khỏe mạnh và hạnh phúc chóp mũi của chu niệm đột nhiên chua sót nước mắt của nhiễm ngân rơi xuống miếng măng bà ta cho măng vào miệng nhai vừa ăn vừa mỉm cười cho nên cho dù con không có tiếng tăm như picasso hay van gogh thì cũng chẳng sao cả chỉ cần con còn sống là hạnh phúc vẫn còn tiếp tục tồn tại Nụ cười vẫn có thể thường xuyên xuất hiện Trên khuôn mặt của con Vậy là đủ rồi Màu sắc của đồ ăn dần mờ đi Biến thành một lớp nước trong mắt chu niệm Cô không thể nhìn thấy rõ ràng Bất cứ thứ gì nữa Nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô Và chảy xuống thành hai hàng Hợp lại với cằm và tiếp tục rơi xuống Thất cân, những gì con nói hoàn toàn đúng Hiệm Ngân tiếp tục Từ trước tới nay Là do mẹ đã quá ích kỷ Là do mẹ đã luôn giữ lấy những chấp niệm của chính mình mà không chịu buông ra chu niệm không muốn nỗi buồn của mình bị biểu lộ quá rõ ràng cũng không dám đưa mắt nhìn nhiễm ngân chỉ cầm cái bát chậm rãi múc một bát cơm trắng đầy áp vào hơi nóng màu trắng bốc lên từ bát cơm trước mặt cô cầm đũa lên giả vờ bình tĩnh rồi bắt đầu gấp thức ăn vào bát nhiễm ngân lắc đầu thở dài giọng nói trở nên khàn khàn vốn dĩ mẹ là một người độc lập sau đó mới là mẹ của con sau đó mới là vợ của chu tẫn thương chỉ có điều đã nhiều năm như vậy trôi qua mẹ vẫn không thể hiểu được điều này cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người con mong muốn con có thể thực hiện được ước mơ mà mẹ chưa hoàn thành được chu niệm gắp một miếng thịt viên lên há miệng cắn một miếng lớn kìm nén nước mắt mà nhẹ giọng nói ngon lắm hóa ra lúc đó không phải là mặc nại chỉ nói lời khách sáo mà đúng là đồ ăn mà nhiễm ngân nấu thực sự rất ngon đối với cô mà nói đó cũng là hương vị của mẹ có người nào có thể hiểu thấu được thiện và ác từ xưa tới nay thiện và ác không bao giờ giống như việc tung đồng xu chỉ có hai mặt trắng và đen đối lập nhau bản chất con người rất phức tạp một ý nghĩ sai lầm của nhiễm ngân đã rằng bẫy giết chết chu tẫn thương bà ta có ham muốn khống chế biến thái nhưng chẳng lẽ lại có thể nói rằng bà ta không yêu chu niệm ư có lẽ dù là bất kỳ ai cũng không thể hiểu nói rằng bà ta không yêu chu niệm chỉ là tình yêu của bà ta khiến người khác như bị ngột thở không có cách nào tiếp nhận được. Dù vậy, bà ta vẫn là người yêu chu niệm nhất trên thế gian này. Nhiễm ngân bị tắc mạch do nước ối một tuần trước thời điểm dự sinh, phải cấp cứu trên bàn mổ trong suốt 29 giờ và phải truyền hơn 17.000 ml mm máu mới có thể được nhân viên y tế kéo trở về từ cõi chết. Trường hợp của bà ta vẫn được bệnh viện xem là kinh điển để phục vụ tuyên truyền. Tắc mạch do nước ối có tỷ lệ tử vong 99%, Bà ta vậy mà lại nằm trong một phần trăm đó, nhưng bà ta vẫn chưa bao giờ đề cập đến điều này với chu Niệm. Đây là lần đầu tiên chu Niệm chịu ăn hết một bát cơm ở trước mặt Nhiễm Ngân. Hơn nữa, cô cũng ăn rất nhiều đồ ăn. Trên đường đến đồn cảnh sát, chu Niệm chủ động nắm lấy tay của Nhiễm Ngân. Giống như hồi nhỏ, cô sợ bị lạc đường. Chỉ có điều lần này là cô sợ Nhiễm Ngân bị lạc, sợ bà ta sẽ tìm thấy lối đi khác và quên mất đường về. Đi đến trước bậc thang và đồn cảnh sát. Diễm Ngân quay mặt về đối diện với Chu Niệm, mỉm cười, giơ tay sờ vào đầu Chu Niệm, sau đó bà ta lại sờ lên khuôn mặt của Chu Niệm, trong mắt ngập tràn lưu luyến không thôi. Chu Niệm vốn dĩ còn tưởng rằng Diễm Ngân sẽ dặn dò cô mấy lời như cố gắng vẽ tranh, nhất định phải dành thời gian đi thăm tù. thế nhưng Diễm Ngân không nói một câu nào như thế. Diễm Ngân ôm mặt cô, mỉm cười rất dịu dàng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Ăn cơm thật ngon nhé." Đúng vào khoảnh khắc chu niệm bật khóc, nhiễm ngân đã nhảy nhóm, bước lên bậc thang, tiến vào đồn cảnh sát. Tầm lưng của bà ta, trong chiếc váy hoa nhí màu đỏ rực ấy, vẫn đẹp đẽ và thanh lịch như vậy. Như thể bà ta đang trở về lúc còn trẻ, không phải là đi về phía tù giam mà hướng đến một sự giải thoát và tự do chân chính. Ngay lúc bóng lưng nhiễm ngân sắp sửa biến mất, chu niệm đột nhiên kêu lớn. Mẹ! Lưng của nhiễm ngân cứng đờ, bà ta bỗng nhiên quay người lại. Trong đôi mắt đã đẫm lệ, đã lâu lắm rồi bà ta không nghe thấy chu Niệm gọi mình là mẹ. chu Niệm vội vàng chạy lên lầu, chạy thẳng tới chỗ Nhiễm Ngân, cô kéo tay của Nhiễm Ngân và nói Con sẽ đi nói chuyện với cảnh sát cùng với mẹ. Khuôn mặt của Nhiễm Ngân đã ngập tràn trong nước mắt nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng tháng 3, bà ta nghẹn ngào nói Được. chu Niệm nằm tay Nhiễm Ngân đi vào, viên cảnh sát ở quầy lễ tân nhìn thấy hai mẹ con nắm tay nhau đi vào bèn hỏi có chuyện gì vậy lúc này trong đôi mắt của nhiễm ngân tràn ngập ánh sáng thanh thản trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng và thong rong chậm rãi nói tôi muốn tự thú trong thời đại thông tin được phổ biến và lan truyền nhanh chóng như gió thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe thấy tin tức gây dốc nào đó cô gái trẻ bị người đàn ông lạ mặt quấy rối lăng mạ rồi đánh đập tại cửa hàng thịt nướng dẫn đến tình trạng bị thương nặng và phải nhập viện Người phụ nữ bị chồng cố tình sử dụng bạo lực nên bị thương tổn, sau đó phải sống với túi đựng phân, treo bên mình suốt cả đời. Một đứa trẻ 11 tuổi đã nhảy sông tự tử vì không chịu nổi áp lực học tập. Chu niệm ngồi trong sân là xem hết tin tức này tới tin tức khác với vẻ mặt vô cảm. Dường như cô trông thấy một mẩu tin tức mà mình đã từng đọc trước đây. Gần đây, cảnh sát thành phố của chúng ta đã kiểm tra rồi niêm phong một trường nội trú bất hợp pháp tên là Thiện Tiến. Có thông tin cho rằng ngôi trường này bị nghi ngờ có liên quan tới các hành vi bất hợp pháp. Trong một thời gian dài, ngược đãi trẻ vị thành niên bằng đủ kiểu thủ đoạn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong các cách dùng hình phạt về thể xác, bị nhốt trong phòng tối, bỏ đói hay điện giật. Cô đã từng xem tin tức này khi còn sống ở Đông Tế rồi. Tin tức mới nhất cho biết, người sáng lập trường học thiện tiến đã kiếm được một khoản lợi nhuận khác thường lên tới 80 tỷ nhân dân tệ. Chú Niệm chẳng nói nên lời, đây cũng không phải là số tiền nhỏ họ phải làm hại bao nhiêu đứa trẻ của biết ba gia đình thì mới có thể kiếm được số tiền khổng lồ như vậy. Lúc đó hai toại đã bắt chấp mưa đêm để mua rất nhiều dụng cụ vệ tranh cho Chu Niệm. Khi anh bước vào cửa, cô đang xem tin tức về ngôi trường này. Anh bèn lặng lặng, dùng điều khiển từ xa để tắt TV, rồi bảo cô bắt đầu vẽ tranh lại một lần nữa. Suy nghĩ của Chu Niệm chờ dừng lại ở đây. Thẩm Phất Nam rời đi, được non nửa tháng, thì nhiễm ngân đã tự thú rồi. Hai tháng sau, sẽ mở phiên tòa. Chu Niệm sống một mình trong nhà ở hẻm Bắc Thanh, mỗi ngày. Cô đều tự nấu ba bữa cơm cho chính mình, ăn ngon ngủ yên, sau đó ngồi trên ban công rộng rãi bên ngoài phòng vẽ tranh để vẽ vời trong khoảng thời gian còn lại, hoặc là cô sẽ vác giá vẽ để đi vẽ vật thực. Cảm giác hồi hoại nhanh chóng khôi phục thiên phú của cô thực sự bá đạo đến mức không thể tin được. Bây giờ lúc ra ngoài để vẽ vật thực, chư niệm vẫn giống hệt như trước. Dù cô vẽ ở đâu, thì chỉ cần xung quanh có người, bọn họ đều không khỏi khen ngợi cô vẽ tranh thật đẹp. Cùng lúc đó Chu Niệm cũng được chú ý tới cuộc triển lãm chung của các họa sĩ toàn quốc trên mạng. Nó đang trong giai đoạn chiêu mộ và đăng ký. Cô biển chọn bức tranh lang thang trong rừng lúc đêm muộn mà mình mới vẽ gần đây. Đó là bức tranh sơn dầu trên ca vát với kích thước 65cm x 90cm. Phong cách của bức tranh vừa lãng mạn vừa kỳ ảo khiến ánh mắt của người khác phải sáng bừng. Phong cách hội họa của Chu Niệm có linh cảm thiên phú nên những người khác khó mà bắt chiếc vẽ được. Cô có thể đạt được độ chuẩn xác cực cao nếu chu niệm muốn bức tranh của mình mông lung thì nó sẽ mịt mù còn nếu muốn lung tung thì bức họa sẽ hỗn độn giống như tác phẩm dự thi lang thang trong rừng lúc đêm muộn vậy toàn bộ bức tranh chủ yếu là màu xanh lam và màu đen được tô điểm bởi ánh sáng lung linh của đom đóm Phần sáng dừng lại giữa những cành cây lẫn trên bóng dáng của thiếu niên đang đứng trên đỉnh trồng đá màu đen quần áo của anh đang bị thổi bay thành túi gió ánh sáng là bậc thầy của hội họa cách sử dụng ánh sáng của chu niệm luôn nắm bắt được rất nhiều chi tiết, khả năng dùng ngòi bút điêu luyện, khiến người xem phải trầm trồ kinh ngạc. Một dòng tin tư vấn mới chợt hiện lên trên điện thoại di động. chủ Niệm đang ngồi vẽ vật thực, bên bờ sông Nam Thủy, điện thoại di động được đặt trên ghế dài bên cạnh. Cô liếc nhìn xuống thì trông thấy dòng chữ. Chuyện hàng tọa đánh ba ruột của mình có ẩn tình. Đội ngũ quan hệ công chứng của ngôi sao nổi tiếng không chỉ là nhận tiền lương xuông, điều kiện tiên quyết là người có liên quan phải hợp tác. Chú Niệm bấm vào tin tức giải trí kia thì thấy trong video Thẩm Phất Nam đang tổ chức họp báo với vành mắt đỏ hoe, đôi môi mỏng nhạt nhạt, đang hơi run rẩy Lúc nói chuyện trước ống kính, đối phương đã nghẹn ngào mấy lần, cuối cùng dứt khoát quay đầu lại, khuôn mặt nghiêng nghiêng đối diện với ống kính, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt, sắp sửa rơi xuống. Kết hợp với yết hầu khẽ lăn trở xuống, trong lúc lặng lẽ chịu đựng, đã lập tức mang lại cảm giác vỡ vụn vô cùng. Đội ngũ đã tiết lộ rằng, Hà Quảng đã dùng kim tiêm lẫn ma túy trong suốt nhiều năm rồi, bằng chứng cực kỳ đầy đủ. Ông ta đã lợi dụng việc này để tống tiền Hạc Toại. Sau khi biết được sự thật, Hạc Toại không muốn tiếp tục đưa tiền nữa. Sau đó Hà Quảng đã đến tìm anh để khiêu khích và kích động, mục đích là để ông ta có thể quay lại cảnh mình bị đánh rồi tiếp tục đòi tiền Hạc Toại. Các bài viết quan hệ công chúng được viết một cách hợp lý, tỉ mỉ và chặt chẽ. Dư lượng cũng đã hoàn toàn đảo chiều rồi. Tôi biết anh ấy không phải là người như vậy mà, cảm ơn trời đất. Nhà của tôi được bảo vệ rồi. Theo tình hình này thì trận đánh ở video trước vẫn còn quá nhẹ rồi. Kẻ nghiện ma túy lại muốn uy hiếp, đòi tiền thực là vô liêm sỉ. Không biết mọi người có phát hiện hay không nữa nhưng mà anh ấy khóc cũng đẹp đấy. Hàn loạt các bình luận của các fan hâm mộ nói về Hào tọa. 5 phút sau, Hà Tàng về việc Hào tọa khóc đẹp đã trèo lên hạng đầu tiên của Hot Search. Việc anh lọt vào danh sách Hot Search cứ dễ dàng như uống nước vậy. Chủ niệm lướt qua mấy bình luận trong thời gian thực rồi nghĩ rằng Chắc là ở phía bên kia, Thẩm Phất Nam cũng vừa xoay người lại rồi lập tức lau khô nước mắt, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng, bạc tình. Những lời xin lỗi lẫn nước mắt đều là thủ đoạn của Thẩm Phất Nam còn diễn xuất kia là vì đối phương đã được trả tiền rồi. Ở phía bên kia, sau khi cuộc họp báo kết thúc, Thẩm Phất Nam bèn trở lại phòng nghỉ ngơi, dựa lưng vào ghế sofa rồi hút thuốc với dáng vẻ biếng nhác, thản nhiên hỏi Úc Thành. Phản ứng thế nào? Úc Thành mở điện thoại di động rồi vừa cười vừa đáp. Rất tốt Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên. Vậy thì ổn rồi. Úc Thành kiểm tra lịch trình gần đây rồi lên tiếng. Sáu ngày nữa sẽ gia nhập đoàn làm phim. Sáu ngày. Thẩm Phất Nam lặp lại thời gian này một cách khá trầm tư. Sáu ngày nữa sẽ là ba tháng rồi. Ba tháng? Úc Thành không hiểu. Ba tháng gì cơ? Không có gì. Thẩm Phất Nam gạt tàn thuốc lá rồi thốt lên. Hãy giúp tôi hẹn trước với Trung tâm Sức khỏe Tâm Thần đi úc thành chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên hẹn với bệnh viện sức khỏe tâm thần nhưng vẫn cất tiếng hỏi khi nào thế người đàn ông lặng thinh trong chốc lát rồi nặng nề lên tiếng sáu ngày sau chu niệm rất hiếm khi gặp lại ác mộng về chu tẫn thương nhưng cô vẫn chưa bỏ được thói quen ngủ nông và dễ bị đánh thức chu niệm đi ngủ lúc chín giờ sau đó lập tức thức dậy và lúc một giờ rưỡi cô biển xuống dưới tầng tìm một ít nước uống bây giờ chu niệm đang sống một mình trong nhà nên không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi lúc về đêm. Sau khi uống xong, Chu Niệm trở về phòng chính từ bếp, sau đó liếc nhìn khoảng sân tối đen như mực, cùng với những khung gỗ có dây mây đang lẳng lặng bất động và ban đêm. Cô cố gắng hết sức để bước đi nhẹ nhàng vì sợ mình sẽ quấy nhiễu sinh vật nào đó trong bóng tối. Cốc, cốc, cốc! Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Chu Niệm hoảng sợ đến nỗi giật mình. Bây giờ đã trễ thế này rồi, cũng chẳng biết đó là ai nữa. Trước khi mở cửa Chu Niệm đã phòng đoán rất nhiều người, nhưng đối phương lại là người mà cô hoàn toàn không ngờ tới. Người đang đứng ngoài cửa, không phải ai khác, mà chính là Hạc Toại. Cô đã không gặp anh trong nửa tháng rồi. Anh... Chu Niệm nghẹn lời. Hạc Toại đang mặc một chiếc áo khoác gió màu đen kéo phảnh mũ qua đỉnh đầu, che đi đôi mắt lẫn xương gò má. Khi nghe thấy giọng nói của cô, anh mới chậm chậm ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng, khóe mắt run run vì lạnh. Anh nhìn vào mắt cô một cách chuẩn xác giữa màn đêm bao la hào toại từ phương xa tới đây rồi đập mạnh vào tầm mắt của chu niệm cô trở nên ngẩn ngơ tầm mắt di chuyển xuống dưới mấy tấc để rồi trông thấy hào toại đang cầm thứ gì đó ở trước người nương theo ánh trăng khuếch cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là một cây vạn niên thanh đang phát triển mạnh mẽ cùng với chậu hoa màu hồng nhạt mà cô quen thuộc đôi mắt của chu niệm lóe lên mấy lần sau đó chậm chạp hỏi rằng sao có thể như thế được rõ ràng tôi đã Hạc toại tiếp lời với giọng điệu trầm thấp. Ném nó vào bệnh viện tâm thần ở kinh Phật rồi. Chu Niệm chẳng nói nên lời. Đúng vậy, cô đã vứt nó vào phòng bệnh của bệnh viện tâm thần kinh Phật rồi. Khi giờ đi, Chu Niệm đã mang theo tất cả mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ bé như sợi dây cát sạc. Nhưng cô lại để lại chậu cây này vào một góc tối, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu tới được, để mặc cho nó tự sinh tự diệt. Chu Niệm tưởng nó đã sớm khô héo và mục nát rồi. Nào ngờ giờ đây trậu cây này lại tràn đầy sức sống Ở trước mắt cô một lần nữa Nửa tháng trước Trong lúc Hạc Toại không hề hay biết Thẩm Phất Nam đã quay trở lại thành phố Kinh Phật Đồng thời nói với Hạc Toại một tin tức rằng Chu Niệm sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa Có lẽ nếu anh giả vờ đáng thương Thì cô Chu sẽ vì vụ đánh cược Mà ở lại bên cạnh anh đấy Thẩm Phất Nam vừa nở nụ cười nhàn nhạt Vừa cất tiếng Hạc Toại im lặng đồng thời âm thầm Cắn chặt và thành má Thẩm Phất Nam hơi nhướng mày Trong mắt lộ vẻ cơ trí vì đã hiểu rõ hết thầy. Nhưng anh sẽ không lựa chọn làm như thế đâu. Ánh mắt của Hào Toại tiếp tục trở nên u ám. Thầm Phất Nam lại lên tiếng. Anh không chỉ muốn cô chú yêu anh mà còn muốn cô ấy yêu mình một cách đơn thuần. Anh sẽ không chấp nhận việc cô ấy ở bên cạnh mình chỉ vì sự đồng cảm và thương hại đâu. Không gian chìm vào thinh lặng thật lâu. Hào Toại đến gần tấm gương thủy tinh dưới ngọn đèn lờ mờ, giọng nói trầm trầm Tôi sẽ không nghe theo những lời lẽ một phía từ anh đâu tôi muốn đích thân nghe xem rốt cuộc ý của cô ấy là gì cũng được thôi tôi sẽ không để tâm nếu anh đến gặp cô ấy lần cuối cùng đâu khuôn mặt của thẩm phất nam lộ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng kiên quyết nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng thời gian của anh không còn nhiều nữa đâu đấy anh chỉ còn nửa tháng nữa thôi hạc thoại nhớ rõ khi mình còn ở bệnh viện tâm thần kinh phật trong phòng bệnh luôn có một chậu hoa vạn niên thanh màu hồng nhạt lúc đó anh đang bị kiểm soát một cách mạnh mẽ nên số lần ra ngoài ít đòi đến độ Có thể đếm được, nhưng Hạc Toại vẫn ghi nhớ rõ ràng. Hơn nữa, anh nhận ra rằng đó chính là gốc cây mà Hạc Toại đã tặng cho Chu Niệm làm quà sinh nhật lần thứ 18. Tất nhiên, anh phải quay lại tìm cô, nhưng trước khi trở lại, anh cũng phải mang theo những tím vật của cả hai người. Lúc Hà Toại tìm thấy cây vạn niên thanh kia, nó đang được đặt trên bàn điều dưỡng. Cũng may là lúc đầu, cô dọn dẹp vệ sinh đã không quét nó vào túi rác trong quá trình thu dọn phòng bệnh. Nó được đặt ở góc bên ngoài trên bàn điều dưỡng. Nơi đó có một đống vật liệu cũ, chiếc ghế đã bị hỏng một chân, nên đang đứng yên ở đó một cách an đạm. Phần rìa của phiến lá khô khốc đến nỗi cong keo, nhưng chậu cây vẫn còn sống. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nó sẽ không thể tồn tại được bao lâu nữa. Hạc toại đã mang chậu cây về nhà để chăm sóc cẩn thận. Mỗi ngày, anh đều cho nó phơi nắng một cách đầy đủ, ngắm nhìn những chiếc lá dần dần xòe ra, rồi dày lên, đồng thời cũng thấy sắc xanh của nó lại xung xuê một lần nữa. Khoảng 10 ngày sau, Chậu cây vạn niên thanh lại thực sự nở một đóa hoa màu vàng nhạt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Vạn niên thanh chỉ nở hoa vào kết trái khi được chăm sóc tốt. Năm ngoái chu niệm đã giúp nó kết trái, năm nay hạc toại lại làm nó nở hoa. Anh luôn cảm thấy nở hoa là một điểm báo tốt lành, vậy nên hạc toại đã lập tức lên máy bay đến vân nghi sau ngày vạn niên thanh nở hoa. Anh dơ cây vạn niên thanh lên cao để nhấc nó lên tới trước mắt chu niệm. Lông mi của chu niệm khẽ run lên, cô nhìn thoáng qua chậu cây vạn niên thanh. Rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạc Toại, con người của anh vẫn đen lấy và sâu thẳm, giải ngân hà dày đặc, đang ẩn chứa bên trong, lại bắt đầu rung động. Hạc Toại nhìn sâu vào mắt Chu Niệm, sau đó nói bằng giọng điệu trầm thấp và chậm rãi. Niệm niệm, chúng ta sẽ mãi mãi trẻ chung suốt vạn năm. Trong khoảnh khắc đó, dường như Chu Niệm đang quay trở lại đêm đông trong tháng 11 của 4 năm trước, Hạc Toại cũng giống như bây giờ, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô rồi thốt lên những lời giống hệt như lúc này thời gian bung đứng yên tại thời điểm này những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời cũng trở nên mờ ảo chỉ có điều thời gian lại trôi qua quá nhanh mặc dù đêm nay ánh trăng sáng cũng neo cao như đêm đông năm ấy nhưng giữa cô và anh đã không thể quay trở lại quá khứ được nữa rồi tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là cả hai phải phóng đại nỗi đau khổ thành thật mà nói trong suốt bốn năm xa cách anh chu niệm đã trải qua việc bị hủy hoại toàn bộ danh tiếng nôn mửa vô số lần mất hết cả nam giác quan đồng thời còn có hơn một đêm trằn trọc vì mất ngủ mặc dù bây giờ sức khỏe của chu niệm đang hồi phục tốt đẹp nhưng những trải nghiệm đó sẽ luôn là vết sẹo trong trái tim lận đáy lòng cô vết sẹo đã dạy dỗ chu niệm trưởng thành và hiểu chuyện dạy cô không được xem mình là trung tâm rồi dựa dẫm vào người khác giống như lúc trước cô đã quá toàn tâm toàn ý và ỉ lại vào hào toại cho nên sự biến mất của anh mới là một thảm họa nhấn chìm cô để rồi thế giới của chu niệm đã rơi vào địa ngục sâu thẳm Chỉ trong chớp nhoáng Cô dần dần tìm thấy con người thật sự của mình Đồng thời chỉ sống cho chính mình mà thôi Đó mới chính là sự tái sinh chân chính Chu Niệm lần nữa Không đưa tay để đón lấy cây vạn niên thanh kia Rõ ràng cô đã trông thấy ánh sáng Trong mắt hạc toại dần dần vụt tắt Cuối cùng hoàn toàn tối tăm. Gió đêm hơi lạnh, cảm giác mát lạnh Ngấm vào đôi mắt của Chu Niệm Cô tìm thấy giọng nói của chính mình Ở trong gió Xin lỗi, hạc toại Mỗi một từ đều được thốt lên rất chậm Đồng thời, cũng hết sức rành mạch. Trong giờ phút này, Hạc Tọi mới hiểu ra thẩm phất nam, không hề lừa gạt mình. Anh sững sờ trong mấy giây, rồi mới kịp phản ứng. Đôi môi mỏng của anh mấp máy, nhưng lại chẳng nói gì cả. Một khoảng thời gian thật lâu trôi qua, Chu Niệm lại mới mở lời, với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Thật ra chẳng có gì là không thể phá hủy cả, ngay cả lời hứa của anh, ước hẹn của chúng ta, hay là tất cả những điều mà tôi cho rằng chúng sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Hạc Toại giơ tay lên để kéo vành mũ trên đầu xuống thấp, sau đó gật đầu với vẻ mặt cô độc. Em vẫn hận anh. Chủ niệm lập tức phủ nhận. Không có đâu, Hạc Toại à, tôi không hận anh. Chủ niệm nhìn vào mắt Hạc Toại rồi đáp. Hận một người là một việc vô cùng mệt mỏi, vậy nên tôi sẽ không hận anh đâu. Hơn nữa, tôi cũng biết chuyện anh có nhiều nhân cách, nên tôi cũng chẳng thể nào hận anh được. Hạc Toại nhìn vào mắt cô. Nếu em đã không hận anh, thì chúng ta... Chủ niệm vẫn quyết định nói rõ ràng. Hạc toại, tôi không ngoạn anh, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Đây là hai việc hoàn toàn khác biệt. Anh có hiểu không? Tôi mong cả tôi lẫn anh đều sống thật tốt. Đương nhiên là tôi nhất định sẽ hy vọng anh sống tốt rồi. Hay nói cách khác, mỗi người trong chúng ta đều có thể sống tốt cả thôi. Vô vàn lời nói khương lại, Hạc toại chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, đến mức không thể chịu nổi. Anh thấy màn đêm này tối tăm đến độ, khiến người ta tan nát cõi lòng. Hào Toại im lặng suốt một lúc thật lâu, rất lâu. Lâu tới nỗi, Chu Niệm tưởng rằng anh sẽ không tiếp tục nói chuyện nữa, thì Hào Toại lại lên tiếng một cách trầm khàn. Nhưng mà nếu không có em, anh sẽ không thể nào sống tốt được. Chu Niệm muốn nói lại thôi, cô nhìn vào người đàn ông đang bị bao trùm bởi áp suất không khí cực thấp ở trước mặt, đồng thời cảm thấy rằng dường như một giây tiếp theo anh sẽ trở nên vỡ vụn. Ánh mắt của Chu Niệm trở nên dè dặt, trái tim cũng bắt đầu giao động. Hạc Toại, hình như cô đã đưa ra quyết định nào đó rồi. Có phải nếu tôi đồng ý thì anh sẽ không cần phải biến mất trong ba tháng nữa không? Lồng ngực của Hạc Toại tràng ngập cơn đau như bị xẻ ra cắt thịt nhưng sắc mặt của anh vẫn điềm nhiên, bình tĩnh lắc đầu. Không, không liên quan đâu. Chu Niệm chẳng nói nên lời. Hạc Toại lại hỏi, nếu em đồng ý ở bên anh vì điều này thì chẳng phải anh đang lừa gạt về mặt đạo đức để đưa em đi hay sao? anh muốn có tình yêu thuần khiết của chu niệm muốn có rất nhiều rất nhiều tình yêu từ cô cơn gió tiếp tục thổi vào con hẻm sâu hun hút này xung quanh vừa tối om vừa tĩnh mịch hạc toại không còn cách nào khác ngoài việc nuốt hết nỗi đau khôn tả làm liều thuốc bổ sẽ chẳng còn ánh sáng nào chiếu vào một mét vuông cuối cùng trong linh hồn anh nữa em hãy nhận cái này đi cuối cùng hạc toại vừa nói với cô vừa đưa cây trậu vạn niên thanh trong tay ra nó có thể sống sót để trở về gặp em cũng là chuyện không dễ dàng gì đâu. Khi đó Chu Niệm vẫn chưa hiểu được ý của Hạo toại nên chỉ ngơ ngác nhận lấy chậu cây vạn niên thanh kia, đồng thời thuận miệng lên tiếng, "Anh có thể gặp tôi bất cứ lúc nào anh muốn." Cô mím môi rồi nói thêm, "Nếu anh cảm thấy thuận tiện." Anh khẽ đáp một tiếng "ừ", trên mặt không có một chút cảm xúc nào cả. Chu Niệm thấy anh xoay người lại, kéo mũ che khuất đỉnh đầu và khuôn mặt mình, cả người đều bị bóng tối bao phủ. Cô bèn gọi anh, Hạc toại! Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại. Chu niệm cầm cây vạn niên thanh kia trong tay giọng điệu vô cùng chân thành. Tôi hy vọng anh có thể tiếp tục tiến hành điều trị để sớm khỏe lại. Hạc toại không nói gì bởi anh sợ âm thanh của mình sẽ xua tan hơi thở có liên quan tới cô. Thứ hãy còn sống sót lại trong không khí. Anh xoay nửa khuôn mặt lại đường nét quay hàm rõ nét. Màn đêm sâu lắng biết bao, tràn ngập nỗi bi thương vô cùng vô tận. Trong gió còn láng thoáng chuyển tới tiếng nước nở tựa như tiếng khóc nỉ non của một người tuyệt vọng cuối cùng người đàn ông rời đi bóng dáng lẩn khuất trong bóng tối hạc toại đã đi mất rồi thậm chí không còn lưu lại một hơi thở nào cả sau khi hạc toại rời đi vào đêm hôm đó chủ niệm vẫn luôn có thể mơ thấy anh trong giấc mơ của cô hạc toại đang ở dưới đáy của một vách núi treo leo tối tăm xung quanh anh bị tiêm nhiễm và chiến đoạt bởi sắc màu u ám nhưng anh vẫn đứng yên bất động ngước lên nhìn cô ở trên bờ đôi mắt của anh trống rỗng nặng nề và đầy chết chóc ở bên dưới một làn sương mù dày đặc màu đen đang bao trùm che khuất khuôn mặt của hạc toại từng chút một đồng thời làm mờ đi hình dáng của anh hạc toại chu niệm tỉnh lại từ trong mộng lồng ngực nặng trĩu như bị tảng đá nặng trịch đè lên khiến cô không thở được như thể sự bất lực trong giấc mơ đã trở thành hiện thực toàn thân chu niệm mềm nhũn cô bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm với những bước chân lâng lâng đến lạ là... Trong lúc cô đang đánh răng, Mạc Nại đã gửi yêu cầu gọi thoại trên WeChat. Chu Niệm bên đặt điện thoại di động lên bồn rửa tay, rồi tiện bật loa ngoài khi trả lời cuộc gọi. Giọng nói của Mạc Nại truyền đến. "Tớ thực sự không yên lòng được nên muốn hỏi cậu một chút." Chu Niệm vừa bóc kem đánh răng vào bàn chải, vừa ôn hòa đáp lại. "Cậu hỏi đi." Mạc Nại dừng lại một giây rồi hỏi dò. "Cậu với Hạc Tỏa ấy, tại sao cậu ấy lại quay về thành phố kinh phật để làm ngôi sao lớn?" còn cậu vẫn ở trong thị trấn nhỏ thế tình hình hiện giờ của hai người là sao vậy kem đánh răng vừa mới bóp ra bỗng hơi bẹp xuống bồn rửa mặt động tác của chu niệm dừng lại lần đó cô và mạc nại đã bí mật chụp ảnh để làm bằng chứng xác thực về việc tiêu hộ ngược đãi chó mèo khiến anh ta phải lộ nguyên hình Còn vật suýt chút nữa đã chết ngay tại chỗ khi tiêu hộ đột ngột xông tới chỗ bọn cô thì hạc tỏi đã bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối để bảo vệ cô một cách chu toàn sau sự việc đó Mạc Nại đã từng nói một câu với Chu Niệm rằng Thật đấy, lúc đó cậu ấy thực sự cực kỳ đẹp trai, cậu có thể tưởng tượng được Hào Toại tuyệt vời đến nhường nào không? Cậu không thể đâu, vì lúc ấy cậu đã ngất xỉu mất tiêu rồi. Chu Niệm không nói nên lời. Cũng chính sự việc này đã khiến Mạc Nại cho rằng Chu Niệm và Hào Toại sẽ quay lại bên nhau. Dù sao thì chuyện anh đã đối xử tệ bạc với Chu Niệm trước đó cũng là điều có thể tha thứ được. Bởi vì một nhân cách khác trong cơ thể Hào Toại đang quấy phá, chứ không phải là ý muốn của chính anh dẫu nghĩ thế nào thì cũng không thể trách hạc toại được sau đó mạc nại cảm thấy hai người họ sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi nào ngờ đã nửa tháng trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì cả nhưng mạc nại lại thấy hạc toại đang tích cực tham gia nhiều hoạt động khác nhau các tin tức hot tràn ngập sự trở lại của anh các cô gái lại bắt đầu vui vẻ và điên cuồng vì hạc toại anh lại trở về làm một nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc đang tỏa sáng trói lóa. còn chu niệm vẫn ở trong thị trấn nhỏ và sống một cuộc sống bình thường dường như câu chuyện đã quay trở lại điểm xuất phát chu niệm lại bóp một ít kem đánh răng lên bàn trải một lần nữa rồi bình tĩnh trả lời tình hình bây giờ của tớ và anh ấy là mạnh ai lấy sống một cách bình yên mạc nại rơi vào im lặng sau một lúc lặng thinh mạc nại cảm thấy có phần không thể tin được sao có thể như vậy được chứ chu niệm nhớ tới lần cuối cùng hai người gặp nhau trong bóng đêm mờ mịt anh đã vượt ngàn dặm xa để lặng lặng tìm tới từ trong bóng tối chỉ mang đến cho cô một chậu vạn niên thanh xanh tốt rõ ràng anh là một người kiêu ngạo và ương ngạnh nhưng lại hèn mọn đến mức nói với cô một cách đáng thương nhưng nếu không có em thì anh sẽ không thể nào sống tốt được tuy nhiên chu niệm không hề mềm lòng trong ánh mắt gần như tan vỡ của hà toại cô đã từ chối anh có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất dành cho tớ và anh ấy chu niệm nhép bàn chải đánh răng vào miệng nên giọng nói cũng trở nên ậm ờ Được rồi, giọng điệu của Mạc Nại đầy tiếc nuối. Ai có thể không cảm thấy tiếc cho chu niệm và hào tọa cơ chứ. Họ là những người hiểu nhau nhất, đồng thời cũng là ánh sáng duy nhất trong vực thảm của nhau. Vậy mà bây giờ hai người lại bắt đầu đi về hai hướng trái ngược, càng lúc càng rời xa nhau. Sau một lúc yên tĩnh thật lâu, chỉ có tiếng đánh răng sột xòa của chu niệm mà thôi. Lúc cô phun ra một ngụm bọt, cô đã nghe Mạc Nại hỏi rằng Đúng rồi, cậu đã xem video mới mà tớ vừa đăng trên Dojin chưa? vẫn chưa chủ niệm xúc miệng òng ọc mạc nại nói tiếp lát nữa cậu hãy xem đi nhé video mới mà tớ vừa đăng tối qua đã vạch trần hành vi âm thầm ngược đãi chó mèo của tiêu hộ rồi hiện tại nó đã có hơn năm mươi lượt thích rồi đấy loại người như anh ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc chứ hầu hết những con mèo chó bị tiêu hộ bắt vào đêm hôm đó đều có chủ nhân bọn chúng đều bị anh ta gây mê rồi trộm đi cũng may là một đám mèo con lẫn chó con đó đã được chủ nhân của chúng nhận lại rồi chú niệm đặt bàn chải đánh răng vào trong cốc. Được rồi, lát nữa tớ sẽ xem. Ờ còn chuyện khác nữa. Mạc nại cảm thấy kỳ quái. Bây giờ trong cơ thể hạ toại còn có nhân cách khác nữa nhỉ? Lúc trước, cậu đã từng kể cho tớ nghe về người đó rồi. Tên là Thẩm... Thẩm gì ấy nhỉ? Thẩm Phất Nam. Cũng chẳng phải là Mạc nại thực sự quan tâm đến cái tên này. Cô ấy bèn thở dài. Tớ biết chắc chắn đó không phải là hạ toại mà. Nếu không thì làm sao người đó có thể dùng tiền để giải quyết tiêu hộ, đồng thời yêu cầu tiêu hộ đồng ý hòa giải được chứ. Tớ đã sớm quen rồi. Chu Niệm lấy một vốc nước để làm ướt mặt. Việc làm của Thẩm Phất Nam luôn đáng ghét như vậy đấy. Trước đây Thẩm Phất Nam cũng chính là người chi tiền để nuôi hạ quảng đấy. Bàng lại thở dài với vẻ chán ghét. Thật là quá ghê tởm. Thật ra, dù có ra tòa thì Thẩm Phất Nam cũng sẽ không thua đâu. Chu Niệm bóp một ống sữa rửa mặt vào lòng bàn tay mình. Chỉ có điều, người này rất giỏi cân nhắc giữa điểm lợi và điểm hại. Đối với thẩm phất nam, nhiều hơn một chuyện chỉ bằng ít đi một chuyện. Dù gì thì người này cũng chẳng thiếu tiền mà. Thẩm phất nam cũng không muốn vướng vào một con kiến như tiêu hộ rồi ảnh hưởng đến răng tiếng của mình đâu. Mạc Nại nhận xét. Người đàn ông này rất thông minh, như kiểu avatar vậy á. chu Niệm nói, avatar? Avatar trông giống như yêu tinh ấy mà. Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi bên ngoài. Không khí tràn ngập hơi nóng lẫn sự ẩm ướt đặc trưng của buổi sáng mùa hè. Chu Niệm bày một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với một chiếc ghế dài nhỏ bằng gỗ ở trong sân. Cả ba bữa ăn đều được giải quyết trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Cô không thích ăn một mình trên chiếc bàn bát tiên trong phòng chính bởi vì cảm giác quá đỗi trống vắng, ngay cả tiếng đũa chạm vào mép bát cũng vang vọng. Chu Niệm nấu một bát mì vị hải sản, sau đó đặt một bát canh đầy ắp lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Cô vừa ngồi xuống vừa ăn được mấy miếng thì đã nghe thấy có người gõ cửa. Thế là chu niệm đành phải đứng dậy đi mở cửa. Cô mở cửa ra thì thấy hoắc sấm đang đứng bên ngoài trong lòng ngực đang ôm một chú heo con, mặt đen thân trắng. Cô ngơ ngác ngay tại chỗ. Hoắc sấm cũng chẳng nói gì, chỉ vừa nhìn chu niệm vừa nở nụ cười ngây ngô. Chu niệm liếc nhìn con heo trong lòng hoắc sấm rồi lại nhìn cậu ấy, sau đó mỉm môi rồi nhẹ nhàng hỏi thăm: em làm gì vậy? Con heo trong tay hoắc sấm chợt kêu lên rồi vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi cánh tay Hoắc Sấm để xuống đất nhưng lại bị cậu ấy đè xuống, Hoắc Sấm cười hì hì với Chu Niệm. "Chị Chu Niệm ơi." "Hả?" Hoắc Sấm muốn nói lại thôi, Chu Niệm ngẹn lời. "Em cứ nói đi." Hoắc Sấm vỗ một cái vào mông con heo kia, khiến lớp thịt rung lên. "Đây là con heo cưng mà em đã mua cho chị đấy, giống con heo này hiếm lắm, gọi là heo mini á chị." Chu Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên mua cho cô một con heo? Lại còn là heo mini gì đó nữa chứ? Chủ niệm chỉ vào mặt con heo. Không phải đây chỉ là một con heo bình thường thôi sao? Heo con bền thở phì phò hai lần như đang tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngóc sấm lại không tán thành, kiên quyết lên tiếng. Không thể nào, con heo nhỏ này nhất định không phải là loại bình thường mà là một con heo mini đấy. Nhưng nó sẽ không bao giờ lớn lên đâu, cho dù chị có cho nó ăn trong hai năm thì nó cũng chỉ lớn bằng tầm này thôi chủ Niệm nửa tin nửa ngờ Thật không? Hoác sớm gắt đầu Đương nhiên là thật rồi ạ chủ Niệm vẫn không tin Sao chị lại cảm thấy em bị lừa rồi nhỉ Con heo này giá bao nhiêu vậy? Hoác sớm nói 500 nhân dân tệ Bao nhiêu cơ? Lông mi của chủ Niệm run lên Sau đó lại nhìn về phía con heo kia Em có chắc là con heo này Chị giá 500 nhân dân tệ không? Ánh sáng lấy lên trong mắt Hoác sớm Nếu sau này nó có thể bầu bạn với chị một cách vui vẻ thì giá trị của nó không thể đo lường được đâu. Cậu ấy nhấc chân, bước qua ngưỡng cửa rồi lập tức bế thẳng con heo vào sân. Chu niệm đóng cửa lại rồi đi theo phía sau. Sau khi vào sân, hót sấm biển thả con heo con xuống đất. Con heo vừa mới đặt chân xuống đất, đã lập tức chạy vòng quanh với vẻ hoảng loạn. Sau đó chạy lung tung trong sân. Chu niệm dừng lại rồi nhìn vào con heo mini kia. Được rồi, một con heo mini trị giá 500 nhân dân tệ cô chỉ mong sao nó thực sự sẽ không to lớn hơn nữa chu niệm phát hiện mì trong bát đã cao hơn trước rất nhiều rồi sao món mì này lại ngấm nước súp tốt như vậy nhỉ hắc sấm lít nhìn một thoáng Cười thật đấy đây gọi là mì sinh sôi vô hạn đó chị mì sinh sôi vô hạn hắc sấm giục cô chị ăn nhanh đi nếu không lát nữa số mì này sẽ càng lúc càng nhiều hơn đấy chị không ăn hết đâu chu niệm ừ một tiếng rồi quay lại ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ Hoác sớm nhìn xung quanh sân một vòng Thì phát hiện một số rau quả trong sân Đang có dấu hiệu khô héo do bị bỏ mặc Dì không có ở đây hả chị? Em thấy gần đây, dì cũng không ở đây luôn Cậu ấy hỏi thăm Ánh mắt Chu Niệm khựng lại Cô im lặng trong chốc lát Không nói gì, mà chỉ khẽ ừ một tiếng Hoác sớm lại hỏi Dì đi đâu vậy chị? Chu Niệm khẽ đáp Sau này em sẽ biết thôi Nhiệm Ngân đã ra đầu thú rồi Hiện giờ đang làm thủ tục Đợi đến lúc phiên tòa được tổ chức thì cho dù là xét xử kín, mọi người cũng sẽ biết tin thôi. Hoắc Sớm nhận ra hình như Chu Niệm không muốn nói nên cũng biết điều, chọn cách im lặng. Cậu ấy chạy vào phòng chính để bê ra một chiếc ghế nhỏ, sau đó ngồi đối diện với Chu Niệm, rồi nhìn chăm chú vào cô với ánh mắt thẳng tác. Chu Niệm sờ hai má của mình. "Trên mặt chị có dính gì hả?" Hoắc Sớm khoanh hai tay trước mặt, như học sinh tiểu học ngoan ngoãn lắc đầu. Cô nghi ngờ hỏi nhỏ, Vậy tại sao em lại nhìn chị chằm chằm thế? Hoác Sấm lại tiếp tục lắc đầu. Chu Niệm ăn thêm mấy ngụm mì, vì cảm nhận được hoác Sấm vẫn đang nhìn mình trông chọc, chọc nên cô lại ngẩng đầu nhìn sang. "Hôm nay em khác thường quá đi, lại còn đột nhiên tặng heo rồi luôn nhìn chằm chằm vào chị nữa chứ, rốt cuộc em có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt của hoác Sấm dần dần trở nên mất tự nhiên, ấp ứng cả buổi trời, vẫn chưa thốt nên lời. Chu Niệm kiên nhẫn chờ đợi hoác Sấm lên tiếng và vẫn luôn nhìn cậu ấy. Được rồi, em sẽ nói. Cuối cùng Hoa sớm cũng hạ quyết tâm. Chị có mối quan hệ rất tốt với chị gái họ mạc kia, đúng không? Chủ niệm hơi khựng lại. Mạc nại hả? Đúng rồi, bọn chị là bạn tốt, có chuyện gì vậy? Hoa sớm vừa gãi đầu, vừa trả lời với vẻ hơi gượng gạo. Em đã xem đoạn video mà chị ấy đăng tải vào tối hôm qua rồi, đó là video vạch trần hành vi ngược đãi chó mèo, đồng thời kêu gọi mọi người nếu không yêu thương thì cũng xin đừng làm hại bọn chúng. Có rất nhiều lượt thích và vô số người chú ý đến chuyện này, tài khoản Douyin của Tiêu Hổ cũng đã bị cấm vĩnh viễn rồi đấy ạ." Chu Niệm nghe xong thì bình tĩnh hỏi lại, "Vậy thì sao?" Hoa Sớm tiếp tục đáp lại một cách mất tự nhiên, "Vậy nên à, em thấy trước đây chị ấy toàn đăng những video giới thiệu ăn uống thôi, em đoán rằng chắc chắn video vạch trần lần này cũng là do mối quan hệ tốt của hai người." Chu Niệm hỏi, "Vậy thì sao nào?" Hoa Sớm hít một hơi thật sâu, hai tay đang đặt trên bàn đều siết chặt thành nắm đấm vậy nên em muốn nhờ chị giúp đỡ chị hỏi chị gái họ mà kia xem thử chị ấy có thể đăng một đoạn video vạch trần giúp em được không nhé chu niệm đặt đũa xuống em muốn vạch trần chuyện gì thế hoa sấm cúi đầu giọng nói cũng nhỏ đi chị chu niệm à chị có nhớ lúc đầu chúng ta đã quen biết nhau như thế nào không nhớ chứ chu niệm thắc mắc tại sao hoa sấm lại đột nhiên nhắc tới chuyện này Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở trước cửa nhà Hạc Toại. Em bị bạn cùng lớp bắt nạt nên mới nhờ anh ấy giúp mình. Thậm chí, chúng ta còn nói đùa vào thời điểm đó nữa. Hoa sống cười cười. Đúng vậy, lúc ấy em còn tưởng rằng chị quen biết anh Hạc Toại. Ai dè chị cũng không quên biết anh ấy luôn. Vì nhớ lại câu chuyện thú vị của ngày trước nên khóe môi của Chu Niệm cũng không khỏi cong lên. Đó cũng là ngày mà Hạc Toại khi nhớ tên cô. Trở lại vấn đề chính, hoa sống úp úp mờ mờ. Tuy sau này bọn họ không còn tiếp tục bắt nạt em nữa Nhưng đám người đó lại đi ước hiếp Những người khác Chu niệm nói Hả Cô còn tưởng rằng sau khi học Toại dạy cho đám học sinh cấp 2 kia Một bài học trong tiệm internet Thì bọn họ sẽ cải tà quy chính chứ Giọng điệu của học sấm trở nên trầm thấp Bây giờ bọn em Vẫn học cùng trường cấp 3 và trung lớp Bọn họ bắt nạt một nam sinh cực kỳ gầy gò Nhút nhát đã lâu lắm rồi Khi nhìn vào nam sinh đó em cứ có cảm giác như nhìn thấy bản thân của ngày xưa vậy chủ niệm thực sự có thể hiểu được suy nghĩ của hot sấm nếu bây giờ cậu ấy có thể giúp đỡ nam sinh gầy yếu kia giúp đối phương thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt trong trường học thì cũng tương đương với việc giúp đỡ chính mình trước đây vậy em có bằng chứng gì không chủ niệm hỏi nếu muốn vạch trần thì cần phải có chứng cứ xác thực em có hot sấm lấy điện thoại di động của mình ra rồi mở một đoạn video cái này được quay từ bốn năm trước chủ Niệm giật mình. bốn năm trước sao? Vâng. Đó là một đoạn video dài nửa tiếng đồng hồ quay vào ngày 9 tháng 4 năm 2013. Địa điểm là vùng núi ở bên ngoài thị trấn. Đoạn video đã được quay lén với góc độ nghiêng nghiêng, hình như đang tựa và dễ cây. Đồng thời trên màn hình còn hiển thị ảo ảnh của những chiếc lá rơi rụng, trồng chất trên mặt đất. Năm đó hót sấm mới 13 tuổi, bị ba tên côn đồ bao vây. Chính là ba tên mà chủ Niệm đã từng gặp trong tiệm Internet. Hoắc Sấm vừa thấp bé vừa nhỏ con, thân hình khô dọc không chịu nổi những đòn đánh dã man như bão táp. Bọn chúng đá Hoắc Sấm ngã xuống đất. Cậu ấy không thể phản kháng, nên chỉ có thể ôm chặt lấy đầu rồi chịu đựng trong sự chật vật. Hoắc Sấm cứ chịu đựng rồi bị đánh như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ ư? Chu Niệm không đành lòng xem hết video. Lúc còn lại mười phút, cô định vươn tay để ấn nút tạm dừng, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào màn hình thì đã đột ngột dừng lại. Chu Niệm chú ý tới một bóng người ở góc trên màn hình cách bốn người kia một khoảng xa có lẽ tầm năm mươi mét tuy nhiên vì địa thế trong màn hình là dốc nghiêng nên có thể nhận ra toàn bộ bóng dáng đó hình dáng đó vừa quá nhỏ vừa quá mờ nên sẽ không dễ dàng nhận ra chỉ cần một cái liếc mắt chu niệm đã lập tức trông thấy đối phương chỉ vì người đàn ông đó đang hút thuốc một đốm nhỏ màu cam đỏ đang lập lề ở phía xa xa di chuyển lên trên rồi xuống dưới theo động tác giơ tay hút thuốc khi người đàn ông hơi xoay mặt lại chu niệm nhanh chóng bấm nút tạm dừng Rồi phóng to hình ảnh của người đó Hoa sớm nhìn thấy động tác của cô Thì hỏi han với vẻ khó hiểu Chu niệm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động Chứ không hề di chuyển tầm mắt Em cảm thấy người này có quen không? Hoa sớm cầm điện thoại ra trước mặt mình Rồi cụp mắt nhìn kỹ Sau đó lầm bầm Nếu chị không nói Thì em cũng chẳng biết có người đang ở đây đấy Tức là lúc đó cũng có người nhìn thấy em bị đánh Sau khi quan sát vài giây Hoa sớm chợt nhận ra rồi ồ lên một tiếng Đây không phải là người đó sao? Cậu ấy chỉ vào người đàn ông nọ. Mấy ngày trước, ông ta còn nằm trên hot search nữa đây. Đó là ba của Hà Toại, tên là Hà Quảng đây mà. Ông ta đã lên hot sớt rất lâu vì uy hiếp và tống tiền anh Hà Toại đấy. Đúng là ông ta. Người điệu của Chu Niệm vô cùng chắc chắn. Cô sẽ không nhận lầm người đâu, hoặc sớm câu mày lại. Nhưng ông ta có mặt ở đó thì sao ạ? Ánh mắt của Chu Niệm trở nên nghiêm túc, suy nghĩ bị kéo về quá khứ xa xăm. Em có còn nhớ trận cháy rừng vào 4 năm trước không? Cháy suốt 7 ngày 7 đêm, thiêu dụi cả ngọn núi luôn đấy. Hoác sớm vẫn chưa hiểu. Em nhớ chứ, nhưng việc này có liên quan gì đến Hạc Quảng ạ? Cậu ấy chờ khựng lại một thoáng. Chu Niệm hỏi, khu rừng trong video chính là nơi bị thiêu dụi đúng không? Hoác sớm nói, đúng vậy. Em đã bị đánh bên cạnh hồ chứa nước, phải không nào? chị có thể nhìn ra chuyện này luôn sao? Hoác sớm trẩn tròn hai mắt. Chị nhớ rất rõ ràng. Suy nghĩ của chư niệm lại bị kéo về quá khứ xa xôi. Lúc đó, tin tức thời sự đã đưa tin rằng trận cháy rừng bắt đầu tiêu đốt vào ngày 9 tháng 4. Sau khi điều tra, bọn họ đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy, chính là tàn thuốc bị ném gần hồ chứa nước. Từ đó gây ra vụ cháy rừng, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn không tìm ra đó là ai cả. Hoặc sớm sốc đến mức không ngập miệng được, tất cả các chi tiết và mốc thời gian đều tương ứng một cách ăn khớp. Nói cách khác... Giọng nói của Hắc sấm đột nhiên cao lên. Hà Quảng chính là kẻ gây ra vụ cháy rừng. Má nó, 27 người lính cứu hỏa đã hy sinh trong trận cháy rừng kia đấy. Trong số đó, người trẻ nhất, mới vừa 18 tuổi thôi, Chu Niệm vẫn còn ghi nhớ sành mạch. Hai người im lặng thật lâu, không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn phần nào. Sau khi hơi tỉnh táo lại, Hắc sấm bèn ngập ngừng hỏi dò, Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Các bạn thân mến, như vậy vụ cháy rừng của 4 năm trước có phải do hạ quảng gây ra hay không? Mời các bạn đến với các tập tiếp theo nhé. Và nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.